Cả lũ chúng tôi ai cũng sững sờ, nhưng rất nhanh chóng phát hiện ra, lớp thủy tinh bên dưới thi thể nhãn nhút của con rảo lộng đã chuyển thành màu đen. Kể sắc đen quánh ấy, cho dù có ở môi trường thiếu ánh sáng, vẫn cứ hiện lên rõ mồn một, một, giống như một dòng mực tàu chảy trong giải đá thủy tinh, đang từ từ tiến gần lại chỗ chúng tôi. Quá nửa lớp thủy tinh trong hang động đã chuyển thành màu đen, những phần chưa bị nhuộm sắc chẳng còn lại là bao bên trong mỗi lúc một mập mịt, đại hắc thiền quả nhiên đã hiện ra. Tuy chúng tôi không biết nó là thứ gì, cũng chẳng rõ rốt cuộc nó làm thế nào mà giết chết con rảo lòng. Song ái cũng hiểu chỉ cần chạm vào thủy tinh đen là cầm chắc cái chết mà chẳng biết vì sao mình lại chết, giống như con rảo lòng xấu số kia. Mình thúc nó mình giới hốc, chỉ thò chân ra ngoài, cạnh dài thủy tinh đã dần dần nhóm đèn gần nhất. Tôi và tiêm béo tới tình hình không ổn, liền chia nháu Tom Lee chật lão lùi ra. Sơ Lợi Dương cũng kéo à hưởng rồi cùng rút lại phía sau ẩn nắng. Có đi ở bốn phương tám hướng chỗ nào cũng giống như bị loang mực, vây bủa trùng trùng như vậy thì làm gì có con đường nào thoát thân. Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, đành nhảy xuống chỗ con cá giả dầu trắng. Đây là một đầm nước nhỏ nhưng rất sâu. Trong tình trạng thiếu dưỡng khí, không ai có thể bơi xuống dưới. Mà cho dù có bình dưỡng khí, thì cũng chẳng biết mảnh nước trôi chảy về đâu. Giật có thể sẽ bị lạc, không tìm được lối ra. Cuối cùng sẽ chết vì thiếu oxy. Nhất thời tiên thoái lưỡi nàn, đầy phải đạp nước nổi người lên. Trong khoai khắc mọi người nhảy xuống nước, toàn bộ hang động đã bị thứ vật chất tựa như mực tàu trong lớp thủy tình kia nuốt trọn. Chúng tôi bất lực nhảy xuống nước. Chẳng rõ vì sao thứ vật chất kia hình như chỉ có thể ở trong tinh thể và nham thạch còng lăn được xuống nước, vậy là dưới hồ nước tạm coi như tương đối an toàn. Nhưng xét toàn cục, chúng tôi không có lương thực, lại chẳng có đường lui. Bị vây khốn thế này, liệu có thể chịu đựng được bao lâu? Sống thêm một hai tiếng thì có nghĩa lý gì? Không khí im lìm chất chóc, bao phủ cả lòng hang hắc ám. Chỉ đến nửa phút sau, giờ bàn tay lên, là không còn thấy năm đầu ngón tay nữa. Chúng tôi bật đèn gắn trên vũ leo núi. Cột sáng của ngọn đèn chìm trong bóng đen giận ngập, tùy chỉ yếu ớt như ánh đom đóm, nhưng trong cảnh cùng đường tuyệt vọng cũng khiến con người ta cảm thấy yên tâm hơn. Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn chất đèn chốc giải thủy tinh sẽ không lan xuống nước, rồi cười khổ, quả này vui rồi. Tốn bao nhiêu công sức mới tìm được mật phượng hoàng và nhãn cầu thủy tinh. Cứ ngờ có thể gỡ bỏ đường cái gánh nặng to cành này rồi Nhưng lại chậm một bước Giờ thì cách ngồi cơm vữa cũng đành chịu Chưa đến ngày mai Chắc sẽ triệt trường cả về nhau thôi Tuyên béo cào nhỏ nói Muốn chạy kẹ Thì phải chạy cái thằng bình thúc này này Làm mất thì giàu của mọi người Chúng ta thực hiện xóa bỏ giai cấp Cho nên càng không thể thả cho lão Phí tổn thất tinh thần lão nợ ta dẫu có xuống âm tào địa phủ cũng phải trả. Nhật lệ, cậu thấy món nợ này ta phải giải quyết thế nào? Mình túc sở tôi và tiền béo vô cùng, bất lực đánh cầu xin sơ lơi giường giúp đỡ. Sơ lơi giường bạc trung tồi. Thôi được rồi, hay anh đừng dọa bác mình nữa, bác ấy có tuổi rồi, cùng chẳng dễ dàng gì, mau nghĩ cách thoát thân thôi. Cũng không thể nói ngầm mình vữa chồng nước cho đến tận ngày mai như anh nhất nói được tôi đang định trả lời thì A Hương đột nhiên kinh hãi thốt lên. Hoa già trong cơn hoang loạn ban nãy, chẳng hiểu ai đã đá văng một cánh tay khô rơi xuống nước. Lúc này, nó trôi đến A Hương, khiến cô em giật nảy mình. Tôi vớt cánh tay khô bập bềnh trên mặt nước lên, nói với A Hương. Em Hương này, cái thứ này tốt đấy, em xem tuy nó khô đét ra rồi, nhưng da thịt nào có bị tan, chứng tỏ đây là cương thi. Em mang về Hồng Công Luộc lên mà ăn Đặc dụng tốt lắm Sư Lê Dương và những người còn lại Đều lắc đầu không tin Giờ là lúc nào mà còn bụng dạ Nói năng hiêu vượn Tuyển béo bảo Nhật à Giờ coi như tôi thật sự phục cậu rồi đấy Trước đây tôi cứ cảm thấy hai ta To gan lớn mật như nhau thôi Sau trong tình huống này rồi Mà cậu vẫn còn cợt nhạt được ấy Thay độ này của cậu quả là Chẳng phải ai cũng co đâu Song cậu hiếu vượng gì tỉ hiếu phận, chứ nói nhảm thì không được đâu nha. Âm đầu hay sao mà muốn ăn cả cương thi? Tôi nói với bọn họ, các vị đúng là chẳng biết gì. Thịt cương thi là một vị thuốc đấy. Trong cổ thư có ghi chép rõ ràng, đặc biệt có thể trị liệu vết thương ở chỗ tàn khuyết trên cơ thể. Năm xưa Hà Nam đạo Sạc Quan, thuộc hạ của Lưu trữ, đồ đấu của hoàng đế Tống Chiết Tâm, thấy ngài vừa đã biến thành cương thi, da thịt trắng xanh long lanh như đẫm nước, thế là mỗi người xẻ một miếng thịt để khi nào bị thương do dao tên thì sắc uống. Ngài người nước ngoài cũng phải thừa nhận rằng xác ướp có giá trị dược liệu rất lớn. Vậy thì sao lại bảo tôi là nói năng hiu vượn được. Tôi vẫn dĩ nói một cách vô tâm, chủ đích là muốn mọi người bớt căng thẳng, nhưng Sở Lệ Dương lại như nghĩ ra điều gì đó. Liền đón lấy cánh tài khổ tôi đang cầm, nói: "Có cách rồi, có lẽ chúng ta có cơ hội quay lại đan tế bên trên." Sơ Lê Dương nói: "Đại Hắc Thiên trong truyền thuyết cổ là một loại tà linh có thể khống chế đá quặng, song a hương lại không thể nhìn thấy trong động này, có thứ gì nhở bẩn. Còn về cái chết của con già lòng kia, dường như nó bị giết bởi sự cộng chấn của một dạng thứ thành hoặc dung giản tinh thể." Cái thứ mạng tên kích lỗi sơn, đại hắc thiên, chắc chắn hình thù như bóng đêm và có liên quan đến âm thanh. Nhất định là lợi dụng một loại âm thanh nào đó, ta không thể nghe thấy để giết người. Giờn có thể đó chính là dùng chấn tinh thể. Nếu có thể chất sắc cầu thành một đống, rồi dẫm lên đó tiến vào đàn tế, không tiếp xúc với đá quảng trong động, hắn có thể triệt tiêu được dung chấn tới mức không còn lực sát thương nữa. Lúc trước chúng ta đứng bên trên nhìn xuống giải thịt tinh, bao gồm cả cây cầu, đầu đầu cũng nhuốm màu đen cả, nên mới chảy từ trên đống xác cổ xuống. Giờ nghĩ lại, có lẽ đống xác cổ đó mới lại là nơi an toàn nhất. Nghe Sơ Lây Dương nói xong, tôi và Tiền Béo bàn bạc một hồi. Cả hai đều nghĩ, nếu cứ ngâm mình trong nước đợi cái chết đến từ từ thì chẳng bằng mạo hiểm thử xem sao. Mày già thì có còn đường sống sót. Tuy nhiên, đống xác khổ ở cách chúng tôi một quãng, đành phải dùng cách làm bản nãy, nối các dây chịu tải lại, một đầu buộc quốc trìm lều núi, quăng ra xa kéo lại, biến những cái xác bị mắc mất thành gạch lót chân, miệng không ngớt lẩm nhẩm câu khấn mỏng họ chớ của trách vì đắc tội. Có điều lát sau lại nghĩ, chắc gì bọn họ thấu hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, nên ảnh mặc kệ, cứ tiếp tục kéo đống xác lại, trải thành từng lớp dày. Chiều này hết sức khả thi, chỉ có điều tốn sức, lại không được sơ suất dù chỉ tí chút. Kẻo mà chạm phải mặt tùy tình, chắc chắn giết tiểu đời. Chúng tôi đang vội xe dịch những cái xác thì lại nghe thấy những tiếng nứt gãy rằng rắc vọng xuống từ phía trên vốn đang yên đắng. Mọi người đều bất giác ngước tây. Biên trên tốt òm không thích gì, nhưng nghe âm thanh vọng xuống thì có vẻ như giải tùy tính lập chạm trên đỉnh đầu đang dần nứt và sẽ sập xuống trong giây lát. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 35 nhằm Huyết Thế qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Giày tinh thể trong hắc độc làm chậm chọc xuống Không phải hình rủi độc thì cũng là hình lăng giác. Các mạch liên tiếp tựa như tầng tầng lớp lớp giao mác sắc nhọn treo ngược trên đỉnh đầu. Một khi rơi xuống thì có các nào đao to kiếm nặng từ trên trời xẻ xuống đầu. Nghe thấy những tiếng đứt vỡ inh tai, ai nấy đều hết sức kinh sợ. Trong một phút bần thần, trước mắt hóa cả lên, chỉ thấy mười mấy mét phía trước tựa như có một vệt sao băng rơi, một ngọn núi thủy tinh cứng chắc cắm phập xuống đất trọng khoảng khắc từ trên đỉnh hang rơi xuống, nó trở lại sáng bóng lóng lánh đến kỳ lạ, ngọn thủy tinh sắc nhỏn mang theo một âm thanh xé không khí, cắm thẳng xuống mặt đất. Sau một tiếng vang lớn, ánh hình quang phát ra lập tức lại bị bóng đèn nốt gọn. Tiếng ngọn núi thủy tinh rơi phập, khiến chúng tôi định thần lại sau giây lát bàng hoàng sững sốt. Thì ra bản nãy, đại hắc thiên không ngừng phát ra những tiếng sấm đǒu trầm đục, là nó đang tích lũy năng lượng. Rung chấn thủy tinh trong lòng tinh thể. Giờ đây, lớp thủy tinh trong hang đàn tế đã quá tải, bắt đầu nứt rạn, những ngọn thủy tinh nhỏ hoắt chi chít bên trên sẽ liên tiếp rơi gãy. Ngoài chốn trốn trong lòng núi ngọc già, không còn bất kỳ đâu an toàn nữa, và lại, nếu không có Sa Khâu đỡ bên dưới, chỉ cần dẫm chân ra ngoài là sẽ chết chắc. Tất cả chúng tôi lâm vào tình thế trốn cũng không được mà không trốn cũng không xong. Những ngọn giáo bằng thủy tinh kia phi xuống, không có bất cứ quy luật nào, không chạy thì thôi, chứ mà hễ chạy là chạy vào chỗ chết ngay. Hơn nữa, cũng không thể nào nhìn cho rõ rồi mới trốn được. Các ngọn tinh thể sắc nhọn lao vút như những tia chớp, tốc độ quả thực kinh người. Sau khi ngọn thủy tinh đầu tiên lỉa ra, tiếp sau đó trong bóng đèn trên đỉnh đầu lại có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Mấy tia sáng buốt tựa như sao băng rơi xuống. Tôi vừa vặn nhìn thấy một tia xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tuyền Béo, còn chưa kịp chi hô bảo tránh ra, đã nghe rẹt một tiếng. Vệt sáng cắm thẳng trước mặt Tuyền Béo rồi. Đống xác khô dưới chân Tuyền Béo, can bản không thể đỡ được tảng thủy tinh to cỡ nửa cái mặt bàn, lại vừa mỏng vừa sắc như một lưỡi dao. Ngọn thủy tinh hình lăng giác nhọn sắc, phập vào đống xác khô mà không hề ngừng lại, xuyên lướt xuống dưới, mất tăm mất tích. Tìm tôi thiếu chút nữa thì nhảy vọt ra ngoài Chỉ thấy tuyển béo vẫn bàng hoàng Đứng im tại chỗ Ngọn thủy tinh gần như rơi sát mặt cậu ta Đèn gắn trên mũ leo núi của cậu Đã bị cắt liền Tuyển béo đưa tay sò lên đầu Há miệng cười May quá, cây đầu vẫn còn Xong mặt tuyển béo hình như Thiếu thứ gì đó Nụ cười của cậu chàng trông ngờ ngạch cả đi Tôi thấy cậu ta vô sự Đang định quay người lại bảo sư lời dương Mau tránh đi mới đột nhiên phát hiện ra, trên mũi Tuyền Béo rỉ ra một chút máu tươi, rồi máu chảy xối xả như suối. Đầu mũi của cậu ta đã bị cắt mất một miếng thịt lớn. Cùng mày đúng sắc nghiêng nghiêng để giữ thăng bằng cho Tuyền Béo hơi ngả về phía trước, chứ nếu đứng thẳng người, có khi bụng cậu ta đã bị xoẹt mất một miếng. Lúc ấy thì e là sợ gan lòi ruột. Tuyền Béo không thấy đau, mãi đến khi nhận ra máu chảy xối xả mới biết mũi mình bị thương liền gào ầm ĩ lăn vào trong đúng xác khô ở chỗ thấp hơn, lồi luận cả minh tộc đang đứng sọ lưng xuống theo